Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tập truyện Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ ở trên Youtube nha Cái đồn like này phát mãi nó không lên 50 giây vẫn chưa lên ở Youtube À đây rồi, Tiến Phong xin chào Đồng Mà VN Hôm nay chúng ta đến với tập số 73 của Huyền Giám Tiên Tộc nha Chào Phú Lê, chào Dương Xuân Trường nha Rất là muộn rồi Chào Mẫn Huynh ạ, chào Hòa, Lưu Tuấn Và chúng ta vào luôn diễn biến của tập truyện nha chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huyền giám tiên tộc. Tập 73. Lúc này Lý Uyên Lý Uyên Vân đã nhận được lệnh, lặng lẽ cưỡi gió bay lên núi. Trong sân viện phía trên, mọi thứ đều yên tĩnh. Lý Uyên giao mặc áo đen đứng yên lặng, ở trên khuôn mặt đượm nét căng thẳng, không hề nhúc nhích. Tiêu Quy Loan cũng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng khoác tay của hắn, không nói gì, ở trên gương mặt cũng có vẻ lo lắng. Cô giờ đã đột phá tới cảnh giới luyện khí, pháp lực rồi giàu có thể chữa lành vết thương và giải độc. Huynh trưởng Lý Thanh Hồng với khuôn mặt trầm ngâm, cầm chắc trường thương ở trong tay, im lặng đứng ở đó một lúc lâu mới nói. Huynh đã nói vậy, nhưng mà để để ấy ở dưới núi một mình, ta thực sự cảm thấy không yên lòng. Không còn cách nào khác. Lý Uyên Dao nghiến răng cúi đầu nói, Giờ sao giờ đây không, không không còn thời gian để lo chuyện cá nhân nữa. Ta đã thề trước linh cữu của thúc công rằng, ta và đệ tuyệt đối không thể gặp chuyện gì bất trắc. Đưa thương cho ta." Lý Thành Hồng thở dài đáp. Lý Uyên Dao hơi sững sờ một chút, rồi lấy từ một trong túi trữ vật ra một hộp ngọc, thấp giọng nói: "Khi đến đây ta đã chuẩn bị sẵn. Thúc công từng nói cây thương này cứng cỏi, mạnh mẽ, có tính hung bạo rất mạnh." có thể tổn hại đến sinh lực của người dùng, giảm thọ. Năm xưa, khi ông ấy cầm được thương này, chưa bao giờ sử dụng và không đưa nó cho ai, cho khi đã đến đỉnh cao của điện khí. Nhưng mà nếu tình hình thực sự xấu đi, cây thương này sẽ cho người thêm một cơ hội sống. Hắn đưa chiếc hộp ngọc to lý thanh hồng, người liền mở ra và lấy một chiếc thương dài nằm ở bên trong. Cây thương này toàn thân màu màu bạc, Vũ thương dài 7 tấc, đầu thương dẹt và có hình như là bông lúa mạch, thân thương dài 6 thước, với những họa tiết phức tạp và ánh sáng pháp lực nhấp nháy. Tuy nhiên, toàn bộ thương chỉ có một màu duy nhất, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Ngay khi chiếc hộp mở, cây thương dường như đã là tích tụ hung khí nhiều năm, bùng phát một chuỗi tia chớp trắng tinh, nhảy vọt ra khỏi hộp. Lý Thanh Hồng một tay nắm lấy và bắt giữ nó. Ánh ánh tím tinh tế lóe lên trên đôi mắt của cô. Lý Thanh Hồng thở mạnh một tiếng, nét mặt vui mừng, rồi vung tay, cây thương đậm thức ngoan ngoãn hạ xuống, phát ra từng tia sét tím, nằm yên trong lòng bàn tay trắng mịn của cô. "Thương này tên là gì?" Cây thương không có khắc tên trên thân, người chế tạo không để lại dấu vết, chỉ có chủ nhân thực sự của cây thương mới biết được tên của nó. Lý Uyên Dao từ lâu đã rất tò mò, bây giờ thấy Lý Thanh Hồng chế ngự được cây thương, liền lên tiếng hỏi. Lý Thanh Hồng xòe bàn tay ngọc ra, nắm chặt rồi xoay ngược lại, cây thương như là một tia sáng trắng vút lên, chỉ trong một nháy mắt đã chuyển từ tư thế ngang sang cầm thẳng, đầu thương dài và dẹt chỉ xuống đất, phát ra tiếng ong ọc. "Đỗ Nhược." Giọng nói trắng trong trẻo của Lý Thanh Hồng vang lên, ánh mắt sáng rực như là những vì sao, với bộ áo giáp ngọc và đôi giày dài, đôi giày ủng dài, vẻ ngoài vốn đã hiên ngang nay lại càng thêm oai phong. Khi nàng cầm cây thương ánh sáng sắc sảo từ nàng làm cho người khác phải dõi theo. Các tu sĩ luyện khí trong nhà gần như đều có mặt. Điện Hữu Đạo, ăn trắng ngôn là lớn tuổi nhất nên giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên Điền Trọng Thanh và Từ Công Minh đều ngơ ngác, vội vàng dõi ánh mắt. Đậu thị mặc váy đỏ, nhìn cháu gái mình với ánh mắt đầy hâm mộ. "Tốt." Lý Uyên Dao không kìm được mà khen một tiếng, lộ ra vẻ tự hào. Hắn không kịp nghĩ nhiều về việc tại sao cây thương này lại có tên như vậy, chỉ thầm nghĩ Thanh Hồng cầm thương này Chỉ sợ trang bị của đệ tử Tông Môn Không đủ bằng Cây thương này mà của nhà ta Sớm muộn gì cũng phải băng danh tứ phương Đỗ nhược được xem là không tệ Trong các loại trúc cơ pháp ghi Lý già tuy không sở hữu nhiều trúc cơ pháp ghi Nhưng mà so với Ngọc Yên Sơn Của Úc gia Thì rõ ràng là mạnh hơn Lý huyền rào điều chỉnh tâm trạng Hò khàn hai tiếng Ánh mắt hướng về Điền Trọng Thanh Và từ công minh khẽ hỏi Trong nhà có một tu sĩ ngoại đạo cấp bậc trúc cơ đang ở dưới chân núi. Hắn ra ngoài tìm cơ duyên đột phá trúc cơ trung kỳ ở phương bắc xa xôi. Những nghi ngờ trong đồng mấy người này dần dần được giải đáp. Đền Hiếu Đạo vút dầu nói Chỉ sợ người này là ma tu. Nếu như hắn phát điên máu sẽ chảy thành sông. Đền Trọng Thanh và Tử Công Minh nhớ nhau. Giờ mới hiểu vì sao bị gọi lên núi. Nếu người kết thực sự là ma tu thì nhật nghi huyền quang trận có thể chống đỡ được phần nào. Đã tạo gia chủ che chở. An Trang ngồi định hốt, nhưng mà sắc mặt hơi khó coi, vì vợ con của ông vẫn còn ở trên núi. Vì vợ con của ông vẫn còn ở dưới núi. Lý Phi Nhược đã sinh cho ông ta hai trai một gái, tất cả đều có đính kiếu, rất hiếm có. Địch Uyển Dao khẽ lắc đầu đáp. Tộc chính viện đã đón dòng chính cùng với thê nữ của các vị, hiện đang ở dưới chân núi. Lên này vừa nói, mấy người kia lập tức im lặng. Lý Uyên Bình đã có kế hoạch, mọi việc được sắp xếp chu đáo, giảm bớt gánh nặng cho Lý Uyên Dao, dù sao lát nữa có thể giải phá. Dù sao lát nữa có thể, phải để những người này thủ trận, không đo lắng cũng là tốt hơn. Lúc trước khi lưu trường điệt xây dựng Nhật Nghi Huyền Quang trận, hắn đã để lại 8 đại cao để hỗ trợ cho đại trận, hiện tại vừa vặn có 8 người. Toàn được phát động Nhật nghi huyền huyền quang trận, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không dễ dàng công phá. Lý Vân vẫn còn ở dưới núi. Lý Uyên Dao đang suy nghĩ thì một người từ ở trên gió rơi xuống trong viện, thân hình to lớn, tay cầm một thanh đại kiếm, nhìn qua rất hùng dũng. Đúng là Lý Vân. Chân trước Lý Vân vừa chạm đất, chân sau đã khuỵu xuống cung kính nói: "Già chủ." Lý Uyên bình nói xong, trình bày tình hình, Lý Uyên Dao khẽ gật đầu xua tay nói: "Mọi người đi trấn. Chấn... Mọi người đi trấn nhãn thủ hộ trước đi. Nhóm khách khanh đều gật đầu rồi tán đi." Lý Tinh Hồng chỉ điểm cho Lý Vân đi đến trấn nhãn, sau đó quay đầu lại. "Ca, có tin gì không?" "Cũng có mấy phần tin được." Lý Uyên Dao hồi hĩ mắt, "Lý Tinh Hồng nhắc nhở, chi sợ binh đệ bị thuật pháp mê hoặc." Lý Uyên Dao khẽ động tâm. Hắn đã có một dự định đáp, cứ chờ xem rồi sẽ rõ. Sau đó hắn xoay người vào viện, không lâu sau lấy ra một cái gương nhỏ màu xanh xám xanh. Lý Thanh Hồng nhất thời giật mình khi thấy vậy, Lý Uyên Dao nhắm mắt hướng về phía đỉnh núi. Bên cạnh chiếc bàn nhỏ trong tiểu viện là một thiếu niên áo trắng đang ngồi, đầu đội đạo quan, khuôn mặt bình thường. Người này khi tức bình ổn, có chút không nhìn thấu, tiên ý bồng bềnh, vừa nhìn đến biết không phải là kẻ sống. Lúc này Vương Tâm đang giơ chén góc nhấp trà, ở chân đẩu gối đặt một thanh kiếm gỗ đào, tay áo thêu hoa vàng vằng vằng, sau lưng đeo một hộp kiếm, ánh kim lấp lánh có chút hư ảo. Hộp kiếm. Lý Uyên Dao cầm pháp dám nhìn một hồi, nhưng suy nghĩ mãi không thông. Chỉ cho rằng người này là hậu duệ của Kim Đan. Sau lưng hắn có một pháp bảo hình hộp kiếm. Lý Uyên Dao cắn răng, giao pháp giám cho Lý Thanh Hồng thấp giọng nói: "Ta xuống dưới xem thử. Ngươi cầm pháp giám quan sát, nếu có việc gì xảy ra, lập tức kích hoạt thái âm huyền quang." "Được." Lý Thanh Hồng đeo cây thương trên lưng, nhận lấy pháp giám, vừa cầm vào thì cảm thấy một luồng mát lạnh lan tỏa, bạch quang trên pháp giám lưu chuyển vô cùng huyền diệu. Pháp giám đả thật là tuyệt. Đang tần lẩm bẩm, cầm pháp giám ở trên tay, chỉ cảm thấy toàn thân thành tĩnh, tai nghe rõ mắt sáng tỏ. Cây thương trên lưng thỉnh thoảng phát ra bạch quang, giờ đây cũng vội vàng thu liễm ánh sáng, im lặng không tiếng động. Lý Uyên Dao đã đến dưới chân núi, nơi Lý Uyên Bình đang trò chuyện vui vẻ với Vương Tẩm. Khi Lý Uyên Dao mới đến trước viện, đã nghe thấy tiếng cười sảng sảng. Uyên Bình huynh thật là biết đùa. nhà họ Vương ta chữa lại quận Toánh Hoa, thế tộc cũng chỉ có hơn 20 vạn người. Những người khác đắc đạo liền vào động Thiên nhà ta, không dính dáng Trần duyên, tự nhiên là cũng không có mối liên hệ nào. Dù sao đại nhân nhà ta cũng là một trong Tam Kim, ở trong nội bộ Phật giáo cũng là đấu tranh không ngừng. Các thế phái còn không kịp lấy lòng, tự nhiên không dám dây vào. Mấy trăm năm cũng cứ như vậy mà trôi qua. Lý Uyên Dao nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Vân Tâm nhìn lại, lập tức nhận ra thanh xích kiếm ở trên eo quán. Lý Uyên Bình cười giới thiệu: "Tiên bối, đây là huynh trưởng của ta, Lý Uyên Dao." Bái kiến đạo hữu. Hai người khách khí chào hỏi lẫn nhau. Vân Tâm cẩn thận quan sát Lý Uyên Dao một lúc, rồi cười nói: "Lệnh huynh đúng là có phong thái." Lý Uyên Dao khách sáo đáp lại rồi ngồi xuống hỏi: "Ý của Tiên bối ta đã biết." Thanh đính kiếm này là của gia tộc ta vẫn giữ trong một tia kiếm ý do trưởng bối để lại. Phong bế đã nhiều năm, chưa từng động tới. Nếu ngài muốn mượn kiếm đều hoàn thành đạo pháp là mượn kiếm hay là kiếm ý. Không biết là có làm tổn hại đến kiếm đó không. Lý Yên Dao đã sớm có tính toán, nó một câu đã đi thẳng vào vấn đề. Đạo hữu, Vương Tâm cười khổ đáp, "Vương thị ta có không ít pháp khí chút cơ." chấp chiếc phần lớn là kiếm khí, ta đường xa đến đây đương nhiên là vì muốn xem kiếm ý này. Về phần nó có tổn hại kiếm ý hay không? Vung tầm ngừng một lúc suy nghĩ rồi trả lời. Cần phải mang kiếm ra rồi mới có thể đánh giá. Lý Uyên Dao khẽ gật đầu, cởi thanh kiếm ở bên hông xuống, trịnh trọng rút kiếm ra khỏi vỏ, nói: "Kính xin đạo hữu xem qua." Thiếu niên mừng rỡ lấy thanh kiếm Cẩn thận xem xét mũi kiếm màu xanh trắng, hai chữ thanh xích khảm trên thân kiếm có vẻ rất đẹp mắt, Vung Tâm không nhịn được khen. Kiếm dài 4 thước 5 tấc, được luyện từ thanh minh đồng 7 thước, tuy chất liệu bình thường nhưng mà kỹ thuật xuất sắc, lại được Kỷ Mỹ ôn dưỡng nhiều năm, nên có thể coi là thượng phẩm. Kiếm mỹ phòng ngấn trong chảo như nước, sáng như trăng, ôn dưỡng tròn vẹn 10 năm, nếu tế ra, tu sĩ bình thường sẽ không chịu nổi một kiếm này. Huynh đệ Lý Uyên Dao cẩn thận lắng nghe. Vung Tâm tiếp tục nói: "Tầm chỉ lấy một phần nhỏ, còn lại tùy thuộc vào kiếm đạo của ngài, nhiều nhất cũng chỉ làm cho kiếm ý yếu đi hai phần." Hắn cười xấu hổ rồi tiếp tục nói: "Ta tuyệt đối sẽ không để quý tộc tổn thất vô ích, có thể dùng vật ngoại thân để bù đắp." Hai huynh đệ nhìn nhau, Lý Uyên Dao đáp: có biết đối ứng với tự phụ kim nan đạo của Giang Nam, kiếm mỹ còn dư lại có sức mạnh thế nào. Vung Tâm suy nghĩ một lúc rồi đáp, kiếm mỹ này rất mạnh, dù ta chỉ rút đi một tia, khi kiếm này xuất ra, trúc cơ sơ kỳ cũng chết, trúc cơ trung kỳ còn lại cũng có thể thoát chết, nhưng mà trúc cơ hậu kỳ nếu không kịp phòng bị cũng sẽ chịu tổn thất rất lớn. Thấy hai huynh đệ có vẻ do dự, Vung Tâm nói tiếp, nhà ta tu đạo phải tránh tục duyên, không thể thiếu nhân tình. cũng không thể vì mấy vị mà ra tay. Phù lục pháp khí, các loại vật giết người đều không thể, tuy nhiên nếu là linh vật bảo dược hoặc đan dược thì có thể. Lý Uyên Dao chưa có thể đáp lại. Đạo hữu hãy dùng kiếm này để hoàn thành đường tu luyện của mình. Vương Tâm đã nói đến mức này, nhà mình lại không dám đắc tội. Lý Uyên Dao chỉ đành khoát tay đáp một câu. Vương Tâm lập tức mừng rỡ, nhưng mà cũng không hề nôn nóng, chỉnh trọng nói: Hai vị muốn đèn bù gì? Đường khách khí, nếu không chính là hại tớ đấy. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người, cẩn trọng để đảm bảo họ không phản ứng bất ngờ khi yêu cầu đèn bù. "Hãy để chúng ta thương lượng một chút." Đó là đương nhiên. Lý Uyên giao lên tiếng, vung tầm gật đầu ngắm hví phanh kiếm, hai huynh đệ lui ra ngoài, dừng bước ngoài điện. Lý Uyên bình và huynh trưởng Lý Uyên giao đồng loạt nói. "Toại Nguyên Đan" Linh Căn Hai người đều sừng sốt rồi chật giờ khóc giờ cười Lý Uyên Bình muốn đổi đáy tọa nguyên đàn Cho huynh trường và trường tì Để đột phá trúc cơ Còn Lý Uyên Giao thì lại nghĩ đến việc cầu xin một gốc thiên địa Linh Căn như là xà giao bảo thụ Để xoay chuyển tình cảnh thua lỗ của gia tộc Cả hai huynh đệ Một người lo việc nhà Nghĩ đến huynh trường Một người lo cho gia tộc tu hành Cả hai đều hiểu ý nhau cười cười Lý Uyên Bình vội nói chuyện trong nhà luôn có thể giải quyết được. Sự đột phá của Hinh trưởng Bật Trường tỷ là quan trọng nhất. Tuy rằng Toại Nguyên đan chỉ gia tăng được phần xác suất đột phá chút cơ, nhưng mà cũng rất là quý giá. huống chi, Vương thị cách tiên duệ nghiêm đắt, biết đâu trong tay còn có đan dược lợi hại hơn. Lý Uyên Dao suy nghĩ một lát rồi chần chờ nói: "Ta cũng cảm thấy vật trong tay Vương tầm tiền vốn không tầm thường. Tuy rằng Toại Nguyên đan chân quý, nhưng mà dùng nhân tình của Vương thị để đổi lại thì quá là lãng phí." Nếu trong tay hắn có thiên địa linh căn, chắc chắn không phải là vật tầm thường, có thể giúp cho gia tộc ta mạnh mẽ trong hàng trăm năm mà không suy. Dù sao Tuy Vương Tâm đã hứa hẹn đinh vật và bảo dược, hai người đã gặp không ít đinh vật, nhưng mà chưa từng thấy có bảo dược gì, tốt nhất là đổi lấy thiên địa linh căn, chỉ cần có một gốc là có thể liên tục sinh ra đinh vật. Hậu hình đẻ bản bạc, nhưng gặp chút khó khăn. Lý Yên Bình cười nói, có cơ hội như vậy trước mắt khiến cho người ta thật khó quyết định. Lý Uyên Giao suy nghĩ một hồi đọc Không bằng trước tiên hỏi tiền bối Sẽ không có đan dược trúc cơ nào tốt hơn tọa nguyên đan không? Có lẽ trong tay hắn không có thiên địa Linh Căn Sau khi so sánh rồi chọn một cái Ừ, được Hai người quay lại Khéo léo hỏi vương tầm Thiếu niên này gật đầu như chút được ánh nặng nói Linh Căn Ta quả thực có một gốc Vốn đã ta tình cờ tìm được trong động thiên Hắn vút túi chứ vật bên hồng, lấy ra một hạt, hạnh nhân bỏ vàng đỏ, nhẹ giọng nói. Vật này tên là Uyển Lăng Hoa, ngàn năm trước là bảo vật trấn tông của thượng tông Giang Bắc. Về sau linh cơ suy yếu, sống không đổi ở Giang Bắc, chỉ còn trong động thiên nhà ta có mấy cây. Linh căn này ba năm nở hoa một lần, ba ngày sâu tàn, ba trăm năm kết quả một lần, vô cùng hiếm quý. Nếu linh khí không đủ, còn phải ngày ngày túi bằng linh tuyển, hoa nở chính đã đinh vật. Theo thuật ngữ giang nam đã đẳng cấp trúc cơ có thể kéo ra được mạng sống. Chuyện này Vương Tâm nói khiến hai huyên đệ đều ngần người. Thầm kinh ngạc. Dù sao Vương Tâm cũng đã hậu ruệ kim đan. Cách nhìn nhận linh canh so với ý ra là hoàn toàn khác nhau. Xà ra bảo thụ của ý ra chỉ nằm ở cấp độ thay tức và luyện khí. Trong khi Vương Tâm vừa mở lời đã nhắc đến cấp độ Chúc Cờ làm cho hai người rơi vào im lặng, hắn vẫn chưa tự nhận ra, tiếp tục giải thích. Uyển đăng hoa này có hiệu quả giữ sinh mệnh và quên đi phiền muộn. Khi nở hoa sẽ đỏ như ngọc, nếu uống thì thường ngày có thể giúp tâm trí thanh tĩnh, loại bỏ vọng niệm, tăng cường tu vi, nếu gặp cảnh sinh tử, nhai nát hoa rồi nuốt có thể giữ cơ thể không chết. Với kinh nghiệm của nhà ta, tu sĩ Chúc Cờ có thể kéo dài sự sống vài ngày. càng dùng nhiều thì hiệu quả càng giảm, nhưng nếu có đủ số lượng thì có thể duy trì nửa tháng không vấn đề. Nghe vậy, Đí Uyên dao động tâm, nhìn chăm chăm vào hạt hạt nhân đỏ vàng kia, thầm nghĩ. Hoa Thiên Sơn nhà ta có một linh tuyền, không biết liệu có thể nuôi sống cái linh căn này không? Hoa này có thể dùng để tu luyện, tặng người hoặc bán cho các gia tộc, đều là lựa chọn tốt. Dù chỉ kéo dài sinh mệnh vài ngày Đối với gia tộc nhỏ như Lý gia là vài thêm vài ngày sống, nhưng mà với đại thế gia, đây là linh vật quý giá, phối thêm đan dược và phù lục, tu sĩ trúc cơ trọng thương vẫn có cơ hội sống. Vương Tâm nhìn hai người trầm tư, mỉm cười tiếp tục nói. Về toại nguyên đan, Vương thị ta cũng có, thậm chí là có đan dược tốt hơn, chỉ là những thứ đó vô dụng với ta nên không mang theo. chỉ có vài bình tội nguyên đan để ban thưởng. Nói xong, hắn lấy ra một bình ngọc từ túi trữ vật, búng tay khiến một viên đan dược trắng như tuyết bay ra, tỏa hương thơm ngát, vung tầm cười nói. Tội nguyên đan này dược tính sung mãn, tuyệt đối không phải là hàng kém chất lượng. Hai vị cứ xem qua, nhưng mà chỉ đổi vài viên đan dược này thì gia tộc ta có thể bị nói là dùng sức ép người, coi lại không ổn. Lần đầu dùng toại nguyên đan có thể giúp tu sĩ tăng khả năng chúc cơ, đồng thời nó cũng là đan dược tu hành thượng hạng, bản thân nó không quá khan hiếm, nguyên liệu luyện đan cũng không đắt đỏ. Tuy nhiên phương pháp luyện đan và nguyên liệu đều bị các Tam tông thất môn độc quyền, chỉ dùng để ban thưởng cho đệ tử trong tông, nên việc quốc khá hiếm. Theo Vân Tâm, đây chỉ là mấy viên đan dược phụ trợ hàng ngày, chẳng có gì quan trọng nên cảm thấy không ổn. Lý Yên Bình chỉ nhìn kỹ Người thứ mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Lý Uyên Dao thì ngay lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc, lưng lạnh toát, thốt thành nói: "Đây là tại Nguyên đan sao?" Lý gia không phải là chưa từng thấy qua tại Nguyên đan, Lý Thông Nhai từng dùng qua, ở trong tộc cũng có ghi chép. Dù Lý Uyên Bình không am hiểu về tu hành, không nghiên cứu sâu, nhưng mà Lý Uyên Dao đã đọc và ghi nhớ những tài liệu này. Toại Nguyên đan mà Lý gia từng thấy có màu trắng, ở trên viên đan có hoa văn xám uốn lượn. Khí hít vào đầu óc liền choáng váng, nhưng mà toại nguyên đan trước mắt lại có ánh sáng dịu nhẹ, mịn màng, tinh tế như một viên ngọc châu, khiến cho hương thơm trong phòng chính hoàn toàn khác biệt. Lý Uyên Dao bị chấn động, không nói nên lời, chỉ còn lại một thắc mắc trong đầu. Nếu đây là toại nguyên đan, thì lão tổ năm đó dùng là cái gì? Vương Tâm Đam Chiêu nhìn Lý Uyên Dao, tẩy khẽ di chuyển chấn chà trên mặt. Toại nguyên đan này là thực, được lấy từ kỳ nguyên rùa loại vỏ lớp vỏ ngoài, chủ dược chính đản lan hồ linh thảo, kết hợp với 12 loại phụ dược, được luyện dưới ba ngọn lửa. Vung Tâm dường như là hiểu rất rõ về dược lý và đan pháp. Nhìn dáng vẻ của Lý Uyên Dao, hắn chậm rãi giảng giải. Lý Uyên Dao nghe xong, lưng lạnh toát kẻ nói. Tiền bổ Nếu ở trên đan có hoa văn xám uốn lượn, linh khí rất mạnh, dược hiệu gần giống toại nguyên đan. Tiên Bộ có biết đó là cái loại đan dược nào không? Hoa văn màu xám sao? Vân Tâm suy nghĩ một lúc, sắc mặt trở nên lạnh lùng trả lời. Ở Giang Nam, có dự phương thuật dị phổ lưu truyền, kết hợp huyết khí và linh cơ của phàm nhân để luyện đan, tạo ra những đường văn Số lượng vật chất lượng loại dược này vượt xa đan dược bình thường, gọi là dị phù đồng lô chi thuật. Nếu như cái đường vân hiện lên màu xám, nghĩa là dùng tiên cơ nào đó, thường đã đan dược của các tông phái ma đạo chính tông, khi dùng sẽ giúp tu vi tăng mạnh, dược lực rất đáng sợ. Dù giọng nói không lớn, nhưng như tiếng sét đánh. Lý Vân Dao kinh ngạc lùi một bước, khó tin nhìn người trước mặt, tức tối Nhưng về Kim nên nói, đã tạ tiễn buổi, chúng ta chọn đinh căn đó. Miệng đáp lời nhưng trong lòng của Lý Uyên Dao đã dần hiểu ra sợ hãi thông nghĩ. Thúc Công từng nói, ông ấy tư chất bình thường, tự cho rằng trúc cơ là chín phần chết một phần sống, không ngờ lại dễ dàng thành công. Hóa ra, hóa ra là dọn đan giờ có vấn đề ư? Khó trách Thúc Công đã trúc cơ lại dễ dàng như vậy. không lẽ kia họ muốn dùng thuốc công đậm mùi như là phấn độ ma chắc chắn tẩy giúp ông ta thành công nếu không thành công mà chết thì ma ha sẽ tìm người khác để đi xuống vậy sẽ mất đi mùi nhự. Vân Tâm đưa cho Lý Uyên Bình một hộp ngọc, đặng Thiên Điệt linh căn nói: "Ta sẽ tu luyện trong viện bên cạnh, chỉ mất vài ngày, gia chủ có thể đi theo bên cạnh không cần lo lắng tại sao mang kiếm mà bỏ trốn." Lý Uyên Dao trong tâm trí vẫn còn đọng lại lời nói của Vân Tâm. Dạng nam dị phù dùng huyết khí làm thuốc, tạo ra đường vân, có lẽ là nhân đan. Hắn bước đi như người mộng du. Lý Uyên Bình lo lắng gọi huynh trưởng. Lý Uyên Dao tỉnh lại, lấy túi trữ vật bên hông xuống. Ánh mắt ngưng trọng, Lý Uyên Dao lấy ra bình ngọc, đổ chúng ra bàn. Một viên đan dược tên là Ngọc Nha Đan. Phổ biến nhất cho luyện khí, truyền ra từ vân, vân đan phong của Thanh Trì Tông. Chất lượng đan dừa của Thanh Trì Tông được đánh giá rất cao, dễ dàng nhận biết. Viên ngọc nhà đàn có màu bằng nhạt, bề ngoài trông khóc không có gì đặc biệt. Lý viện rào dùng linh dựa linh thức quét qua nhiều lần, cuối cùng phát hiện ra những vân xoắn nhẹ. Người luyện đàn rất cao tay, khiến những đường vân này gần như đã không thể nhận ra, lại không có màu sắc, càng khó phát hiện hơn. Quả nhiên, quả nhiên không lạ gì khi Thanh Trì Tông hàng năm thu thập huyết khí và oán khí, hóa ra phần lớn huyết khí đều được dùng vào việc này. Thanh Trì Tông hàng năm thả ra hàng ngàn, hàng vạn viên đan dược, hơn nữa, hơn phân nửa việc quốc cung cấp cho nhà hắn sử dụng, trong đó bao nhiêu là đan dược tràn lan trên thị trường. Lý Uyên Dao chậm rãi nhắm mắt lại, người lý gian nào mà chưa từng ăn qua đan dược chứ? Chỉ mấy người thuộc thế hệ hi chân, hi chân vừa mới bắt đầu con đường tu hành. nên chưa từng sử dụng qua. Lý Uyên Bình lo lắng nhìn huynh trưởng, không hiểu điều gì đang xảy ra. Lý Uyên giao chậm giọng nói. "Bình đệ, tất cả đan dược thanh chế tông truyền ra được luyện từ huyết khí của phạm nhân, chỉ là thuật pháp tinh vi đã loại bỏ oán khí, chỉ còn lại là huyết khí và tinh khí, kết hợp với một dược liệu khiến cho bọn người không nhận ra. Thứ thuốc công dụng năm đó hoàn toàn không phải là tội nguyên đan, giá trị Chỉ ra biết rõ xích kính, thúc công sẽ không dùng viên đan rửa kia mà giữ lại cho gia tộc, luyện từ tiên cơ của người khác. Có thể chính là hạo hãn hải. Khi Đi Uyên Giao nói ra hết suy nghĩ của mình, Đi Uyên Bình chỉ đứng tại chỗ, ngờ ngác nhìn huynh trường. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể nói nên lời, cuối cùng hắn chậm dãi ngồi xuống, lông bày câu lại, đầy khó hiểu, lầm bầm. Tất cả đều đã ăn. Ai mà không ăn đan rửa? Tù sĩ Việt quốc có mấy ai mà không dùng. Suốt năm trăm, Suốt năm trăm này, Suốt năm trăm năm này, Từ Tán Tu, Tông Tu, Đến Tộc Tu của Thanh Trị Tông, Có thể là biết hoặc không biết, Đều đã ăn đan dược này từ thời Tổ tiên. Bản thân mình ăn, phụ thân ăn, Tổ tiên cũng đã ăn. Ta và ngươi cũng là những người đã ăn thịt người, Là đệ tử, Con cháu của những người ăn thịt người. Sau một thời gian, Ờ, rồi mạng nó bị rớt Anh em có thấy bị Mình đọc lại một đoạn nha Suốt 500 năm này Từ Tán Tu Tông Tu Đến Tộc Tu của Thanh Chỉ Tông Có thể là biết Hoặc không biết Đều đã ăn cái ăn dược này từ thời tiên tổ Bản thân mình ăn Phụ thân ăn Tổ tiên cũng đã ăn Ta và người cũng là những người ăn thịt người Là đệ tử là con cháu của người ăn thịt người Sau một thời gian dài, Lý Uyên Bình mới tiêu hóa được sự thật kinh khủng này, giọng nói run run: "Huynh trưởng, các thế gia khác có biết việc này không?" "Ta không biết." Lý Uyên Dao cúi đầu, vẻ mặt phức tạp trả lời. "Viên gia thì khó nói, nhưng Tiêu Nguyên Tử là quân tử, tất nhiên sẽ không biết việc này." Còn Tiêu gia đã nắm quyền nhiều năm, khó có thể tin rằng họ không hiểu rõ chuyện này. Lễ kính trấn Đôi tay nhỏ của Lý Thanh Hồng từ từ nắm chặt lại. Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên dưới ánh sáng từ tấm gương sạm. Thông qua pháp giám, linh thức của nàng bao phủ toàn bộ lề kính. Lề kính chấn. Những lời nói của hai người dưới chân núi cũng lọt vào tai của nàng, không sót một chữ. Hóa ra là thế. Nàng nhớ lại những viên đan dược mình đã từng uống, tự hỏi huyết khí kia lại đến từ bao nhiêu năm, bao nhiêu nữa. bao nhiêu lão nhân, bao nhiêu hoài nhi. Cái cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng. Lục Giang Tiên cũng bị chấn động không nói nên lời, trong lòng thoáng sững sờ. Thành Cị tột. Đây là thủ đoạn gì? Tốt rồi, lần này toàn bộ Việt quốc thậm chí cả Giang Nam đều uống cái thứ đan dược này. Trong giây lát đó quán không thể xoay sở kịp. Dù là người xuất thân từ xã hội có pháp luật minh bạch và phát triển, Lục Giang Tiên vẫn không thể chấp nhận nổi cái sự thực vũ phảng này. Hắn thầm vạch ra một danh giới cho bản thân. Không tàn sát, không huyết tế. Dù sao mình cũng không thể nhìn thấy hết. Nếu lý ra cũng bị cuốn vào, đành dùng một đạo huyền quang để đánh chết bọn họ. Nhưng bây giờ tính sao đây? Kiến thức của Lục Giang Tiên về đan dược cũng chỉ giới hạn trong bài cuốn sách cổ, không đủ để nhận ra vấn đề. Hắn cũng không biết rằng khi Lý Thông hay uống đan dược, hắn chỉ là một người mới nhập môn, nếu không có lời của Vương Tâm, hắn đã chẳng bao giờ phát hiện ra bí mật kinh hoàng này. Thôi, đã lỡ ăn bánh bao nhân thịt người mà không hề biết, chẳng lẽ tính là tội ác sao? Hắn cúi đầu trở lại giám kính. Ánh sáng huyền quang tỏa ra khiến cho những người dưới chân núi trở nên tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái bị tâm ma cản trở. nhìn thấy mấy người dần dần phục hồi, đục răng tiên lại lúng túng không biết phải làm gì tiếp. Nhưng mà giờ thì họ Lý đã biết rõ những viên đan dược này đều được luyện từ huyết khí. Họ sẽ xử lý thế nào? Theo lẽ thường quá khứ đã qua thì không bàn đến. Nhưng mà từ giờ trở đi, phải quản lý chặt hơn. Tuy nhiên đan dược này được luyện từ huyết khí thuần khiết, không kích hoạt cảnh báo phụ trùng, nên không thể lúc nào cũng theo dõi con cháu Lý ra. Lục Tang Tiên cúi đầu thở dài, thu mình vào thiên địa trong gương, nhẹ giọng nói: "Trời đất không sạch sẽ, nhưng nếu có thể leo lên một cách sạch sẽ, thì cứ đi từng bước một. Hôm nay Lý gia đã có đàn sĩ của mình, cũng có con đường sống. Trước tiên hãy xem họ xử lý thế nào." Mọi người trong Lý gia chấn động khi tin tức này bị lộ. Vân Tâm trong viện trầm rãi nâng trường kiếm trước mặt, không cử động. mặt lộ vẻ suy tư. Lý gia cũng xem như đã đi trên con đường chính đạo. Ở trong vùng đất gian nam này, có được gia tộc như thế thực là không dễ. Nhưng ta cũng không biết họ có thể duy trì bao lâu trong thế gian đầy u uế này đây. Thiêu nên nhướng mày, lộ ra vài phần cảm thương. Dù vương gia quán cũng phải tránh né những cuộc đại kiếp nạn mà rút lui ẩn cư, ủng hộ một gia tộc chúc cơ nho nhỏ thì có thể làm gì chuyện năm đến chuyện gì đây. Thiên đạo có kiếm khuế Chúng ta bất lực Nếu đạo pháp của vương gia ta không chủ trương thoát khỏi trần thế Thì e rằng đã bị hủy diệt trong đại nạn năm đó Vương tầm khép hai ngón tay Nhẹ nhàng vút về thanh kiếm màu xanh trắng Kiếm quang trong suốt dáng người phàn chiếu đôi mắt của hắn Thuần khít thiện lương Nhưng chẳng đầy đau khổ vãi đấy Mặc dù xuất thân từ đại tổng Hắn đã hành tổng khắp thiên hạ Chỉ không quen với lễ nghi phường nằm Biết rằng người lý ra không dám đắc tội với mình, hắn dự định chỉ cho họ vài viên đan dược để ứng phó, cũng bớt được chút nhân tình. Nhưng khi đến địa giới đi ra, thấy họ vui, cười nói và tuân theo pháp luật nghiêm minh, hắn có hảo cảm với họ và không ngần ngại tặng thêm một viên thiên địa linh căn. Giang Nam thực sự như trong sách vậy, phụ thuộc nhiều phía, mọi người không thể tự làm chủ. Chỉ có tu việt tông là chính phải. nghĩ đến đây lòng của Vương Tâm không khỏi dấy lên một sự nghi ngờ thầm nghĩ. Vị chân quân kia không phải là người lương thiện hiền lành gì, nhưng mà lại tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, cẩn trọng từng chút một, không dám phạm vào điều cấm kỵ của tiên quân. Thật quá lạ lùng. Suy nghĩ mãi mà không hiểu. Vương Tâm vốn trời sinh kiếm tâm, không giỏi suy tư về âm mưu, âm mưu quỷ kế, lập tức chuyển sang cảm nhận phi thường, tức giận và thống khổ trong linh tính của thành Sĩ Kiếm. Quả thực, kiếm tiên nhà họ Lý chết oan uổng. Vương Tâm cười khổ. Hắn đã từng tu du hành qua phương Bắc, nên nói rằng Phật giáo phương Bắc đầy sự u ám và tuyệt vọng. Thì Giang Nam lại ngược lại, đầy biến động, lừa dối và diệt trọc. Một ngày có người đột phá luyện khí, luyện thành pháp khí chiếm đoạt gia tộc họ, ngày mai có người sát hại, toàn bộ gia tộc bị tiêu diệt. thật khó mà nói vùng nào tốt hơn. Đặt thành xiết kiếm trên đầu gối, Vân Tâm thi triển pháp thuật, tinh duyệt kiếm ý màu trắng dài lẫm bập. Nếu thực sự phải chọn, ta thả sức ngả sang năm, ít ra vẫn còn có con đường mà đi. Ba ngày thoáng qua. Vân Tâm giao lại thanh xiết kiếm cho Lý gia, chỉ nói một câu. Tốt hơn ta nghĩ. nó chỉ mất một phần kiếm ý đa tạ các vị. Rồi như là chạy trốn mà bay đi, không dám nói thêm lời nào. Hai huynh đệ nhìn nhau không nói nên lời, dường như là người này thực sự không muốn dính líu đến thế gian, trước đây là do việc nhờ cậy nên mới nói nhiều hơn. Một người cầm kiếm, người còn lại cầm hộp ngọc xanh, dưới cơn mưa trở về điểu viện ở trên núi, một nhóm người nhà lý ra đã đợi sẵn. Mưa trên núi nhỏ tí tẹo trong sân yên tĩnh. Ở trên bàn có bày một đống bình ngọc, lớn nhỏ đủ loại, có xanh có trắng, linh khí tỏa ra. Ở một góc khác, năm sáu bình ngọc được bày ra. Lý Uyên giao giải thích nguyên nhân và hậu quả khẽ nói. Ở trong phòng thị hiện này, bảy phần đan dược là của Thanh Chỉ Tông, chỉ có 2 đến 3 phần là của Tiêu gia và Viên gia. Các ngươi tính xem nên xử lý thế nào? Đám tụ sĩ dòng chính lý gia tụ tập đông đúc. Lý Thanh Hồng ung thương, im lặng đứng ở bên cạnh. Lý Uyên Bình cúi đầu trầm tư. Mấy người thế hệ Hi Trần ngồi quỳ rối, mỗi người mang một sắc mặt khác nhau. Thấy Lý Uyên Bình và Lý Thanh Hồng không nói gì, Lý Uyên giao ra hiệu cho Lý Hi Trần, người lớn tuổi nhất trong thế hệ trẻ lên tiếng. Lý Hi Trần sững sờ, vội vàng đứng lên, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc nhĩ thấy rằng Những loại đan này dù chân quý nhưng lại dùng sinh mạng để luyện. Nhà ta từ trước đến nay để cao chính đạo, lấy việc nuôi dân làm gốc, tốt nhất là cái loại loại bỏ đan dược này. Lý Hy Trần quản lý ở Sơn Việt, tiến bộ không ít, nói năng trôi chảy hơn nhiều. Ngoài việc thể hiện rằng không thể sử dụng đan dược nữa, hắn không có ý gì khác. Lý Uyên Dao chỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Hy Tuấn. Lý Hy Tuấn mặc một chiếc áo bảo trắng viền bạc, ông rất tuấn tú cùng kinh ngạc. Theo văn bố, ý, nếu gia tộc không sử dụng đan dược này nữa thì ít hãy mang chúng đến cửa hàng trong phường thị để đổi lấy linh thạch với giá thấp. Cách này không chỉ nhanh chóng làm giàu cho tộc cố mà còn có thể kiếm thêm một chút lợi nhuận. Sau đó hãy phái người đến đã thông mối quan hệ giữa hai nhà Tiêu và Viên, từ nay về sau, chúng ta chứ có thể cần sử dụng đan dược từ hai nhà này mà không cần phải mua từ phường thị, việc này coi như là đã xong. Tốt Lý Hy Tuấn đanh chóng đưa ra một chiến lược. Ánh mắt Lý Uyên ráo sáng lên. Lý Hy Minh ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói. "Chất nhi còn chưa đột phá ngọc kinh nên chưa thể luyện đan, việc này cần dựa vào hai nhà tiêu và viên thêm vài năm nữa. Biện pháp của bá đệ rất là rất là hoàn hảo, chỉ có điều ta nghi ngờ về cái loại đan này." Lý Hy Minh dừng lại một chút, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Lấy huyết khí luyện đan, nghe đồ đản tự đạo tự dị phủ đồng lục." Số lượng vật chất lượng đều rất cao, chẳng lẽ chỉ có lợi mà không có hại sao? Chỉ e rằng các tác hại là nhiều hơn mà người ta chưa biết thôi. Khi hắn nói, cả ba người đứng đầu đều khẽ nhíu mày. Lý Hi Minh dù sao cũng đã đọc nhiều đàn thư, có lẽ hiểu hơn về Đan đạo, hắn tiếp tục. Chắc nhĩ chỉ muốn nói rằng, ngay cả khi đan này không có liên quan trực tiếp đến bản người, ai biết có nguy hiểm gì đang đợi chờ ở phía sau không? Đan dược thế gia lưu lại không bằng đan dược của Thanh Chỉ Tông, chúng ta hoàn toàn có thể đổi qua những ma đan này thành đan của các thế gia khác, sao lại không làm vậy? Đúng. Ba người đứng đầu nhìn nhau. Lý Uyên Bình cười nói, "Thôi, lui xuống đi." Ba người đáp lại rồi rời khỏi. Cửa viện cột kết đóng lại, trận pháp ngăn cách ở bên trong và bên ngoài bắt đầu vận chuyển. Lúc này Lý Uyên Bình mới cười nói, "Điều bối có tiến bộ." Lý Uyên Dao gật đầu nói, Hi Trần tuy nói nhiều nhưng mà đã không có vẻ ngốc nghếch như trước nữa, chịu học hỏi và tiến bộ như là điều tốt. Còn Hi Tuấn. Lý Hi Tuấn đưa ra một kế hoạch hoàn chỉnh, thực sự khiến cho ba người hài lòng. Lý Thanh Hồng ôm đỗ nhược thương ở trong tay, sắc mặt thoải mái hơn nhiều, nhẹ nhàng nói: "Hi mình có khả năng suy tính, Hi Tuấn có khả năng hành động." Đó là nhờ bình đệ dạy dỗ tốt. Lý Uyên Dao thu hồi đống đan dược ở trên bàn. Ở trong lòng nghĩ cách làm sao không nở ân tình vết tiêu ra, mà vẫn có được con đường thích hợp. Sau khi suy nghĩ, hắn kết luận rằng chỉ có thể thông qua tiêu nguyên tư. Hắn mỉm cười và nói: "Nhà ta ba đời dạy dỗ nghiêm khắc, phong gia nghiêm minh, lẽ mà có được con cháu như vậy. Dưới sự bảo vệ của Huyền Quang pháp giám và sự thể hiện tài năng của thế hệ Hi chân, ba người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều." Lý Uyên giao thở dài, cầm chiếc hộp ngọc ở trên bàn, giọng nói trở nên nhẹ nhõm hơn. cấp bậc cuối cùng của đinh căn Uyển Lăng Hoa này là cấp bậc trúc cơ, cần được tuý bằng linh tuyền, chỉ có duy nhất một linh tuyền ở Hoa Thiên Sơn. Linh tuyền trên Hoa Thiên Sơn đã có từ lâu, thiên tài trận đạo vạn gia thời vạn hoa thiên đã dùng nó để xây dựng trận pháp, hiện nay linh tuyền này thuộc về Lý gia, phần lớn dùng để nuôi linh vật, với hy vọng có thể tiết kiệm được thời gian thu hoạch trong 3-4 năm, từ đó bổ sung một ít cho gia tộc vốn đang thâm hụt mỗi năm. Theo Vương Tâm nói, Quyền đăng hoa này không thể dùng kim ngọc để đựng, đợi đến khi nở hoa, dùng đũa gỗ kẹp xuống và đặt vào ống tre. Lý Yên Giao dặn dò, hoa này không thích nghe tiếng người khóc vì thế ấy cẩn thận. Lý Thanh Hồng gật đầu, tiếp nhận, tiếp nhận trách nhiệm và nghiêm túc nói. Mấy năm tới ta sẽ chấn thủ hoa tiên sơn, bảo vệ linh căn này. Còn hai việc lần trước sao rồi? Lý Yên Bình nghe huynh trưởng hỏi, Lý Yên nói. tình hình sơn việt đã dần ổn định. Điền ra phối hợp rất tốt, thời gian tính toán không chênh lệch là bao. Đám quý tộc sơn việt vốn là con dê chờ làm thịt. Năm đó à... Sorry mọi người. Cái mạng của Phong nó không được ổn định lắm. Mọi người có bị chập chờn không vậy? Mình thấy nó báo mất mất mạng. Cho mình cứ đọc lại một đoạn ngắn ngắn nha. Giờ sửa lúc đang đọc nó mất anh em mất một đoạn. Lý Uyên Bình nghe huynh trưởng hỏi liền nói: Tình hình sơn Việt rất dần ổn định, điền gia phối hợp rất tốt, thời gian tính toán không chênh lệch là bao. Đám quý tộc sơn Việt vốn là dê con chờ làm thịt, năm đó kịp thời đầu hàng nên ta không động đến bọn họ. Bây giờ chúng càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí còn hành động chiếm đoạt dinh vật, giết một nhóm lấy tài sản cho gia tộc. Lý Thành Hồng chưa từng quản lý gia tộc nên không giỏi về mưu quyền. cịn nhíu mày hỏi: "Không bằng giết sạch họ, rồi phái người trong tộc đến dân Việt, tại sao lại phải nuôi một đám heo rừng như vậy chứ?" Trường Tế. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng cười đáp: "Ngay cả khi phái người trong tộc đi, họ cũng sẽ thăm ô. Chúng ta sẽ lãng phí nhân lực quân tộc chính để giám sát, lúc đó, các chi mạch được lợi sẽ liên thủ lại, giết không dễ nhổ cũng phiền phức." Ồ, Lý Thái Ngẫu nghe xong nhíu mày, giọng trong chẻo nói. Nhưng mà lần này ta về núi và thấy các chi mạch không làm gì cả, chỉ lo cứ vợ nằm thiếp, đấu cờ uống rượu, sợ rằng là không ổn. Lý Ân Bình gật đầu rồi tiếp tục nói. Trương Tề cũng có thể nhìn thấy điều không ổn. Đám này chỉ là lũ vô tích sự. Ở phía sau còn đến đút dựa vào uy quyền làm những việc vô sĩ, bí mật chiếm đoạt đất đai của dân, vờ vẻ của cải, một số còn kết hợp với thương nhân, dựa vào nhau. để mà làm giàu nữa. Trước kia số lượng ít, tộc chính viện có thể áp chế, nhưng mà giờ trong nhà này càng là lúng túng thiếu, thân tộc thì lại nhiều, các tu sĩ là phải dành thời gian chăm sóc linh vật, không thể lãng phí bọn họ vào bọn họ. Đây là việc thứ hai mà ta cần phải xử lý. Sau đó hắn quay đầu rót trà cho Lý Uyên Dao cười nãy. Chuyện này huynh trưởng nãy nhắc đến, ta đã tìm được một cơ hội ta còn phải đi xem tình hình các gia tộc ở bờ đông nữa." Hắn lấy ra một tấm bản đồ màu xám ở trên bàn và khẽ nói: "Phía bắc nhà chúng ta có hai ngọn núi, Ngọc Đình và Hoa Trung, giáp danh với Úc gia. Phía đông Ngọc Đình sơn ở các gia tộc bờ đông có hai nhà gần chúng ta, một là họ Nhuế và một là họ Bộc. Hai nhà này đều có tu sĩ tài thức, tổ tiên của họ được tiêu ra khai sáng." chiếm lấy một ngọn núi nhỏ, hợp tác với vài gia tộc xung quanh, luân phiên cử tu sĩ khai thác mỏ linh bích tại đó cho nhà họ Tiêu. Lý Uyên Bình dừng lại một chút rồi giải thích với Huynh và Tỷ. "Con nhớ đinh gia không?" "Tất nhiên." Lý Tinh Hồng nhấp một ngụm trà và đáp, "Đó là chư hầu của viên gia, từng có mối quan hệ hòa hoãn với lý gia tộc chúng ta, bị kẹp giữa ba nhà." "Đúng." Lý Uyên Bình gật đầu và tiếp tục Do hai nhà không phải dâng lễ tổ đình gia, họ đã vài lần đưa lễ đến nhà chúng ta. Khi thấy nhà ta không có động tĩnh gì, họ tự do hoạt động. Những năm gần đây, họ sống khá là thoải mái, nhưng mà giữa họ lại nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên tấn công lẫn nhau và cướp đoạt phàm nhân. Cướp đoạt phàm nhân. Lý Uyên Dung nghe xong cảm thấy lo lắng. Rõ ràng là Lý Uyên Bình đã điều tra rõ ràng, hắn hạ giọng nói, "Ta cũng thấy kỳ lạ. Vì thế đã phái người đi điều tra." Hoa gia tiêu gia chỉ quan tâm đến quáng sản mà không yêu cầu dâng lễ. Đinh gia và Úc gia cũng biết điều đó, các gia tộc bờ Đông gặp khó khăn về nhân lực, gánh nặng cung phục nặng nề, phàm nhân thì thiếu hụt. Lý Uyên Bình dừng lại, khi mọi thứ đã rõ ràng, Lý Uyên Dao cũng từng nghe về những chuyện như thế này, nhất là ở trên địa bàn của Ma Mun, Úc gia đã làm như vậy từ lâu, thậm chí họ quen với việc này, chỉ gật đầu đồng ý. ta muốn can thiệp vào khu vực bờ đông, hỗ trợ một hai gia tộc nhỏ với tu sĩ tài tức và luyện khí, nhân cơ hội này triệu tập từ các chi mạch khoảng 2000 người, danh sách đã được chọn sẵn, toàn là những kẻ ăn không ngồi rồi. Lý Uyên Dao gật đầu. Trong đôi mắt hẹp dài quán độ rõ vẻ hài lòng, đôi mắt xám đen của Lý Uyên Bình là cũng có vẻ danh mãnh và sắc sảo, giống Lý Thành Hậu. Lúc đó, tại xét đệ sẽ cố ý để hi chân mang bình mã đi. Chân nhi tuy tốt bụng và hiền lành, không đắng không đành lòng quát mắng bọn họ, nhưng mà đám người kia vốn không phải là người tốt, ra khỏi địa phận này vào lãnh địa khác có mấy ai kìm nén được mà không lộ ra bản chất thật chứ. Hắn nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó ta sẽ giết một nhóm, thả một nhóm. Tội nặng như thế này, tộc lão nào dám lên tiếng chứ?" Sau trận này Ít nhất 40 năm Sẽ trong sạch à, Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha Hẹn mọi người ở tập tiếp theo à? Phong cảm ơn bạn vừa có donate cho Phong Và Với lời nhắn là ủng hộ huyền giám thiên tộc Cảm ơn anh em rất là nhiều Và Hôm nay thì Không có kiếm like đâu bạn ạ Hôm nay không có kiếm like cũng không có khủng bố Giờ này Phong cũng bận nữa Sáng mới đi sớm Nên không đọc được Chắc là phải Bố trí thời gian xong. Xin chào anh em nhé.